ba mươi chương c ặ t thủ thương oanh m ả i tổ di cay phốc phốc dịch thần trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết không để cho hắn bất luận cái gì trà lau cơ hội phía sau lưng liền truyền đến một cố đau đớn kịch liệt người đã lần nữa bị đánh bay ra ngoài d ầ m d ầ m d ầ m trong nháy mắt dịch thần đã bị trong nháy mắt công kích mấy mươi lần thậm chí là hơn trăm lần công kích ở đây có thể xem tinh tường hiện tại mặt tổ dưới tốc độ người chỉ có vẹn vẹn mấy người nhưng là phải đuổi kịp mặt tổ dưới tốc độ nhưng không có một người có thể làm được tiểu quỷ ngươi không sẽ sống sinh sôi bị đánh chết đi hải lao tàng một hồi lo lắng hắn nhìn ra được dịch thần là làng cắt đánh bại cổ nổ hạ nhân vật then chốt một t r ò n g đồng thời hắn cũng nhìn ra mấy ngày này ở chung trịa rổ bà bà cơ hồ là đem lúc đầu giáo dục hạ tử thời điểm quan ái đặt ở dịch thần trên người hơn nữa còn là càng ngày càng tăng nhìn ra được trịa rổ bà bà là đem đối với bò cạp quan tâm tạm thời ký thắc vào dịch thần trên người nếu như dịch thần cứ như vậy ở chỗ này bị đánh chết lời nói chẳng những là làng cắt tổn thất đồng thời hắn tỉ tỉ cũng sẽ nhận rất lớn tinh thần đã kích có thể tưởng tượng đến cái này cả sắp tỉ ẩn si lao dấu ánh mắt không khỏi nhìn về phía chia rỗ bà bà không nhìn còn khá nhìn một cái lại làm cho hắn chú ý tới một màn quỷ dị chia rỗ bà bà hai tay nắm chặt cùng một chỗ thần sắc dây rủa rõ ràng cho thấy phải giúp dịch thần thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn là tuyển trạch đứng ở chỗ này tiếp tục đối phó họ r ổ x ì mát hơn nữa còn là thi triển toàn lực p h o n g phật họ r ổ x ì mát cùng hắn có thâm cựu đại hận gì tựa như chia r ổ bà bà bỗng nhiên báo nổi để họ r ổ x ì mát thậm chí đang suy nghĩ đối phương là không phải thời mãn kinh đến rồi làm sao tính khí bỗng nhiên trong lúc đó như vậy nóng nảy chuyện gì xảy ra t ỷ t ỷ hiện đi chợ giúp dịch thần lời nói mặc dù có thể bị họ rổ x ì mà dịch chặn lại thế nhưng lấy t ỷ t ỷ tính cách không có khả năng không núp nhích hải lao tàng nhãn c h â u xoay động dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt lần nữa không để lại dấu vết nhìn về phía dịch thần cổ nổ hạ r è n cả sẽ kèm theo ta thanh xuân nhẫn đạo không ngừng nở rộ xuống phía dưới mỗi khi cổ nổ hạ r è n cả nở rộ lúc cũng là đem địch nhân đánh bại lúc tiếp ta cuối cùng một q u y ề n m ạ c tổ duy cứu cực thể thuật điên cuồng bạo phát hơi rừng sau một cước đem dịch thần đá rơi xuống trên cao chợt hắn c ư nhiên chân đạp không khí như giấm trên đất bằng một dạng lấy so với dịch thần tốc độ nhanh hơn đi tới trong cao không dịch thần sau lưng lóng lánh mắt trần có thể thấy lượng lớn trả c ờ dạ một q u y ề n thật cao nâng lên một đám cổ nổ hạ nghỉ dạ có thể nói là hưng phấn cực kỳ phóng phật giải quyết dịch thần nhân chính là bọn họ tựa như cũng khó trách dù sao vừa rồi dịch thần ám sát đồng bạn của bọn họ nhưng là mang cho cổ n ổ hạ nhân rất lớn áp lực tâm lý cùng cựu hận hành mặt ạ t ổ d i hai bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn hơi biến sắc mặt lúc đầu đánh ra một q u y ề n cương mạnh mẽ mười phần ngay cả nhân thể đều có thể sọ xuyên qua thế nhưng một q u y ề n này đang đánh đi ra ngoài phân nửa thời điểm mười phần lực lượng đi tám phần mười trở lên bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều trợt yếu bớt xuống tới lúc đầu căn bản không phản kháng được dịch thần đôi mắt lóe lên một tia vẻ hung lệ phóng phật một đầu tùy thời muốn cắn người thụ thương mánh hổ một dạng thân thể bỗng nhiên hướng về sau nhất chuyển hai cái cánh tay cái c h e ở trước người chặn cái này vốn là hoàn toàn không ngăn nổi một quyền lúc đầu một quyền này coi như không cách nào đem dịch thần giết chết cũng có thể đem dịch thần bị thương nặng nhưng là thời khắc mấu chốt mạch tổ giữa lực lượng và tốc độ đại phúc độ yếu b ấ t thậm chí so với thái độ bình thường dưới hắn còn muốn yếu tiểu lập khắc bị dịch thần bắt được cơ hội chết đi tuy là uy lực lớn nhất cuối cùng một quyền bị ngăn trở nhưng là vừa rồi liên tục ăn mạch tổ giữa nhiều như vậy chiêu dịch thần nội tạng đã đại s u ấ t huyết xương vỡ vụn không ít có thể nói là bản thân bị trọng thương thế nhưng trong mắt của hắn lại lóng lánh trước nay chưa có q u a n mang cánh tay phải năm ngón tay bỗng nhiên giật mình cố nén toàn thân các nơi chuyển tới xé rách thống khổ sợi t r ả cờ dạ tuyến ở dịch thần trên cánh tay của vừa đụng một thanh cùng dịch thần trước đây sử dụng qua hết thẻ súng lục đều cùng người khác bất đồng súng lục xuất hiện tại dịch thần trước mặt bị sợi t r ả cờ dạ tuyến quờ đua ao ở một thanh này súng lục ngoại hình hết sức đặc biệt cùng dịch thần chỗ thế giới súng lục hoàn toàn bất đồng theo sợi t r ả cờ dạ tuyến bóp có không có trong dự đoán vang dội tiếng thương cũng không có dự liệu chính giữa mùi thuốc súng cùng súng ống nổ súng thời điểm hỏa xạ xuất hiện ngược lại hết thể đều có vẻ vô thanh vô t ứ c nhưng nếu như có thể thả chậm thời gian đến gấp trăm ngàn lần nói sẽ phát hiện theo dịch thần k h ô n g chế sợi chả cờ dạ tuyến bóp có trong nháy mắt một ánh hào quang từ nơi này một bả kỳ lạ súng lục nòng súng phát xạ ra ngoài làm cho cảm giác cái này không phải một viên đạn mà là một v ệ sáng đạo ánh sáng này b ỏ buộc tốc độ phi hành mau vượt quá tưởng tượng coi như là đại uy lực thư kích bộ thương viên đạn tốc độ phi hành cũng xa xa không cách nào cùng một thanh này súng lục bắn ra tới viên đạn tốc độ đánh đ ộ n g đây là cái gì mà tổ di t chỉ cảm thấy cả người hết sức khó chịu lúc đầu muốn kết quả dịch thần thời điểm lại phát hiện trong cơ thể trả cờ dạ xuất hiện dị biến bị vật gì vậy ngăn chặn tựa như để hắn điều động hết sức chắc trở một thân thực lực phát huy không đủ thời kỳ toàn thịnh tứ thành thậm chí còn ở giảm bớt tại dạng này tình tình huống bên dưới bị dịch thần d ơ xuống ống nhắm vào thời điểm hắn nhất thời n g ư ờ i được khí tức tử vong bất kể là cảm giác vẫn là ánh mắt phán đoán cũng làm cho m ạ i tổ dưới khẳng định đây tuyệt đối không phải thông thường vũ khí hắn quanh năm tu luyện bắt môn đột giáp thân thể đối với nguy hiểm cảm giác hết sức nhạy cảm hắn cũng vô cùng tin tưởng cái này một loại cảm giác hầu như ở dịch thần đem súng lục khóa chặt hắn trong nháy mắt m ạ i tổ dưới không chút nghĩ ngợi giống giận bắt môn đột giáp đ ể ngũ môn đô môn thứ sáu môn cảnh môn mở lúc đầu bị áp chế lại trả cờ dạ vốn là dị biến lập tức bị theo mở ra càng cao tầng thứ môn mang tới cường đại trả cờ dạ chế trụ thân thể mỗi bên phương đỉ hệ n ở kháng tính để cao mạnh ở mở ra cảnh môn thực lực đại tăng trong nháy mắt mãi tổ gi lúc đầu ở giữa không t r u n g không cách nào di động thân thể bỗng nhiên nhoáng lên phốc phốc một đạo tiên huyết trên không trung hạ xuống mãi tổ d i gi i rơi trên mặt đất bắt môn độn giáp trực tiếp giải trừ thân thể hắn xuất hiện một cái lô máu hơn nữa rất là không nhỏ nếu như không phải mở ra bắt môn độn giáp đến thứ sáu cửa nói cái vết thương này sẽ lớn hơn rất nhiều mang nạ giả s ỉ cả c ủ cũng chú ý tới một màn này sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi tiến lên đồng thời rút ra dính nổ phù hủ dịch k ẹ n dẫn đầu dịch thần không để cho hắn tiếp tục nổ súng cơ hội cẩn thận vũ khí của hắn cùng mới vừa hoàn toàn bất đồng tốc độ vượt qua gấp năm lần vận tốc gâm thanh thậm chí càng cao m a i tổ dưới căn bản không có cố thân thể của chính mình mà là trước tiên nhắc nhở đây chính là kém điểm s á t rơi vũ khí của hắn a là hắn hầu như dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy tình báo nếu như không phải thời khắc mấu chốt thi triển bắt môn độn giáp thứ sáu môn hiện tại hắn đã chết ở tại dịch thần thương hạ chẳng qua nếu như không phải thân thể hắn xuất hiện dị trạng ngay từ đầu liền mở ra thứ sáu cửa nói coi như là mới vừa viên đạn cũng vô pháp bắn chúng hắn thậm chí tốc độ của hắn còn muốn so với viên đạn nhanh hơn tốc độ so với cặt thủ thương đạn bắn ra còn nhanh dịch thần kinh h ả i thầm nghĩ cầu t h ả cầu vợt ư tốt